Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Dĩ chưa? Anh Sở anh ấy đã về chưa hả mẹ?" Bà anh thở dài nhìn ra không gian đen kịt, lất phất mưa mà lặng im không đáp. Thủy Dương nắm lấy tay của mẹ chồng rồi an ủi, vì biết nỗi muộn phiền trong lòng của bà. Lại sực nhớ ra bọc đồ ăn đã mời bà cụ tội nghiệp ban nãy, nên xoa xoa tay mẹ chồng rồi an ủi. "Mẹ ngồi đây chờ con một lát nhé." con đi nấu ổ nồi cháo cho mẹ ăn. Tiện thể con sắc cho mẹ thang thuốc mẹ. Thuốc bốc ở tiệm Đông y có tiếng ở ngoài phố đấy mẹ. Bà anh nhìn con dâu rồi thương cảm gật đầu, đoạn thều thào nói: "Mẹ có sống được lâu đâu, mà con phải nhọc không như vậy chứ. Thế tôi chịu khó nấu tạm gì cho con cầm đó ăn nhá. Chứ con bé đói quá." Nên nó ngủ từ sớm đấy Thủy Dương gật đầu Rồi nhanh chóng tiến ra gian giữa Thoáng thấy con bé nằm ngủ im lìm trong mùng Miệng vẫn mút ngón tay Mà cô không khỏi nghẹn ngào Thủy Dương nhanh chóng bước chân xuống dưới bếp Bắt nồi cháo Rồi thay nhanh mớ quần áo đang lấm lem bùn đất Và trở lại bếp sắc cho mẹ chồng mấy thang thuốc bắt Ngồi co gió ở trong căn bếp rột Với khói của bếp chấu quện lên cay xè mắt, Thủy Dương bỗng thần nhớ lại quãng đời tâm tối từ trước khi cô bước chân về làm vợ của lão sĩ chồng mình. 10 năm về trước, Thủy Dương cũng là một bông hoa có tiếng của trường sư phạm. Cha cô làm hiệu trưởng cho một trường cấp 2, mẹ cô ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ và đứa em trai út đang học cấp 3. Cuộc sống của gia đình Thủy Dương dạo ấy được coi là khấm khá so với đa số dân ở trong vùng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cơn dạp biến đã ập tới khi em trai của cô đột tử chết ở trường. Thằng bé lúc sinh thời khôi ngô, đĩnh ngộ và là niềm tự hào của gia đình lắm. Cha cô đang ở trên trường, nghe tin con trai của mình mất thì cuống cuồng phóng xe Honda lên trường cấp 3 trên huyện, cách nơi ông làm việc tầm chục cây số bản giấy thế nào, ông lại bị xe tải cán chết giọng đường khi chưa kịp nhận xác của con. Cuộc sống của Thùy Dương đột ngột thay đổi từ hôm định mệnh ấy, cùng một ngày chứng kiến cả chồng và con trai chết thảm, mẹ cô cũng đã hóa điền. Thùy Dương phải nghỉ học trên trường, về làm đủ thứ thượng vàng hạ cám để nuôi mẹ già. Và trong một lần đêm cơn Mẹ cô cũng dắt bỏ nhà ra đi. Nghe người ta kể với nhau rằng, bà ấy đã trầm mình chết ở con sông cả đầu làng cùng với năm đó. Thủy Dương cắn răng, lo liệu tang sự cho mẹ mình rồi lầm lũi sống trong căn nhà một thân một mình hương lửa cho ba bát nhang không bao giờ nguội lạnh. Số phận run rủi cho cô gặp được chồng mình trong buổi chiều mưa rả rích và chính là cái ngày cuộc đời của cô đã lại tiếp tục rẽ sang một trang khác, có chiều man tằm tối và thê thảm hơn. Chiều hôm ấy, Thủy Dương tan ca ở xí nghiệp gia công da giày. Cô nhanh chóng trở về nhà theo thói quen như thường ngày thì bất ngờ chiếc xe Honda cũ mèm lại hết xăng. Thủy Dương đẩy bộ một đoạn mới tới được cây xăng, nhưng oái âm thay, khi đổ xong thì sực nhớ ra là không có đem theo tiền đang loay hoay chưa biết tính sao thì một giọng nói trầm ấm đã cắt lên làm cho cô giật mình. Cô quên đem tiền theo hả? Để tôi trả dùm cho nhé. Thủy Dương ngoái đầu lại, nhận ra đó là một người đàn ông khá phong trần, nước da rám nắng với hàm răng trắng đều như là hạt bưởi đang đứng ngay sát mình. Phảng phất có nét bối rối trên gương mặt của cô, người đàn ông nhanh tay thanh toán tiền rồi đổ sang và đánh xe ra ngoài hương lộ. Thủy Dương sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng phóng xe theo và ngỏ ý sẽ trả lại tiền, nhưng người đàn ông đó chỉ mỉm cười rồi phóng xe đi mất dạng. Sau hôm ấy, định mệnh lại run rủi cho hai người gặp nhau thêm một lần nữa. Thủy Dương nằng nặc muốn cảm ơn, nên dù từ chối mấy lần, người đàn ông cũng đắt đành phải chấp nhận. Duyên số run rủi là thế nào? mà hai người lại tỏ ra hợp ý nhau lắm. Thế rồi sau vỏn vẹn 10 tháng quen nhau, cô đã đồng ý theo gã về làm vợ, làm dâu nhà bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net